Các bạn đang nghe truyện trên website cốc đa.net chương 532 Chương 532 y khu Máu tươi tỏa ánh sáng bảy màu không ngừng trào ra từ trong miệng Long Ngạo Thiên. Mà ngay lúc này, quân tiêu giao bước một bước vào không trung. Thân hình hắn thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Long Ngạo Thiên. Hắn dùng một tay dò xét Long Ngạo Thiên. Ngươi Long Ngạo Thiên gầm lên đầy tức giận. Hắn ta đột nhiên phát hiện một lực hút kinh khủng đang dẫn dắt mình, bảy viên long nguyên bị luyện hóa trong cơ thể cũng có vẻ đang muốn rời khỏi người hắn ta. Điều này khiến Long Nạo Thiên tỏ vẻ kinh hãi. Không ngờ Quân Tiêu Dao lại định cướp bảy viên long nguyên của hắn ta. Quân Tiêu Dao, ngươi nằm mơ. Long Nạo Thiên lại phóng tiểu vũ trụ của mình ra thêm một lần nữa. Không biết hắn ta đã thi triển loại bí thuật nào mà cảnh giới tu vi của hắn ta lại trực tiếp đột phá tới chân thần cảnh tiểu viên mãn. Bảy viên Long Nguyên chính là chỗ dựa vững chắc của Long Ngạo Thiên, cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn ta, hắn ta không tài nào trơ mắt ngồi nhìn Quân Tiêu Dao cướp nó đi được. Quân Tiêu Dao cười khẽ. Những người quen thân với hắn sẽ nhận ra nụ cười này có nghĩa là hắn lại muốn gài bảy người ta. Bản thần tử muốn, ngươi chống lại được không? Quân Tiêu Dao đưa tay lên, trực tiếp phóng ra cực chiêu trong thần tượng trấn mục kính Thiên Địa Hồng Lô. Thiên Địa Hồng Lô tản ra khí tức nặng nề trực tiếp giáng xuống thân thể Long Nạo Thiên bị Quân Tiêu Dao chặn lại, không thể nào thoát được, cuối cùng bị ép tiến vào trong thiên địa Hồng Lô. Luyện hóa. Quân Tiêu Dao thi triển pháp lực, khởi động thiên địa Hồng Lô. Hắn muốn tinh luyện bảy viên Long Nguyên bên trong cơ thể Long Nạo Thiên. Tất nhiên có thể tinh luyện được Đế Long chi huyết nữa thì càng tốt. Còn về sống chết của Long Nạo Thiên, phải xem xem hắn ta có thể chống đỡ được hay không cái đã. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao trấn áp Luyện Hóa Long Nạo Thiên như vậy, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Dù là các thiên kiêu ngoại giới hay sinh linh tiên cổ đều run rẩy, linh hồn như sắp xuất khiếu. Quân Tiêu Dao quá mạnh mẽ, quá vô địch. Các thiên kiêu ngoại giới là chấn động nhất. Sự nổi tiếng của Long Nạo Thiên có thể so sánh được với Quân Tiêu Dao, thậm chí có người còn nói Long Nạo Thiên sẽ trở thành kẻ thù của Quân Tiêu Dao. Nhưng kết quả bây giờ là gì đây? Trước mặt Quân Tiêu Dao Long Nạo Thiên hoàn toàn không có sức phản kháng. Đây vốn không phải là trận chiến ngang tài ngang sức, mà là cá lớn nuốt cá bé. Bông. Bông. Bông. Bên trong Thiên Địa Hồng Lô truyền đến tiếng chấn động. Đó chính là Long Nạo Thiên đang giãy dụa phản kháng. Năng lực luyện hóa của Thiên Địa Hồng Lô cực kỳ mạnh, cho dù Long Nạo Thiên bị nhốt trong đó cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Hắn ta giống như Tề Thiên Đại Thánh bị nhốt bên trong lò luyện đan. tiếc là lại không có năng lực như Tề Thiên Đại Thánh, chỉ có tính tình kiêu ngạo bất kham. Đầu tiên là tinh luyện bảy viên Long Nguyên, tiếp theo là tinh luyện Đế Long chi huyết, để xem mười còn phản kháng như thế nào." Quân Tiêu Dao khẽ cười nói. Lời này khiến bốn phương tám hướng đều rùng mình. E là chỉ có một mình Quân Tiêu Dao mới quyết đoán như vậy, tùy ý luyện hóa cấm kỵ sơ đại của Tổ Long Xà. Tiêu rồi, cấm kỵ sơ đại của Tổ Long Xà sẽ chết như vậy sao? Rất nhiều người đều hoảng sợ suy nghĩ. Nếu Long Nạo Thiên chết trong tay quân Tiêu Dao, vậy sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa các thiên kiêu, mà còn là trận chiến giữa hoang cổ quân gia và thái cổ hoàng tộc. Nếu Long Nạo Thiên thất bại, vậy chẳng phải có nghĩa là thái cổ hoàng tộc không bằng quân gia hay sao? Đương nhiên Long Nạo Thiên chỉ có thể đại diện cho tổ Long Xà, nhưng từ góc độ nào đó mà nói thì cũng có thể đại biểu cho thái cổ hoàng tộc. Nếu Long Nạo Thiên chết đi rồi, chỉ e là Tổ Long Xào sẽ tức điên lên nghĩ. Nói không chừng chờ sau khi thế giới tiên cổ kết thúc, Tổ Long Xào sẽ phát động trận chiến bất hủ. Rất nhiều thiên kiêu ngoại giới đều đưa ra suy đoán. Ở phía xa, Long Bích Trì đứng bên cạnh giao chiến cũng trắng bệch cả mặt. Trong mắt của nàng, Long Nạo Thiên Đại Ca là vô địch thiên hạ, thế mà bây giờ hắn ta lại giống như cá nằm trên thớt, chấn động tới một sợi tóc của quân tiêu dao nổi. Long Bích Trì cứ ngỡ Long Ngạo Thiên có thể chiến thắng hoặc thậm chí có thể dẹp tề khơ tê quân tiêu giao, nếu thế thì bóng ma trong lòng nàng cũng sẽ biến mất. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, bóng ma trong lòng nàng lại càng sâu hơn. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai bỗng vang lên. Long công tử. Ngao Loan lách mình bước ra, vung tay ra đòn. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Ngao Loan xông lên, Quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói: Hắn đã kết thù với Long nhân tộc, tất nhiên không ngại giết thêm một kẻ nữa. Chỉ trong chớp mắt, cự kiếp tru ma lôi trong lôi đế đại thần thông của quân Tiêu Dao đã được phóng ra, lao thẳng tới chỗ Ngao Loan. Một kích này đủ để dế tê cơ hờ tê nàng ta. Ngao Loan nghiến răng, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ rét lạnh. Mặc dù nàng ta thích Long Ngạo Thiên, nhưng cũng không thể tự tìm đường chết một cách vô ích như vậy được. Là thái tử Long nhân tộc, Ngao Quang Một vài sinh linh tiên cổ nhìn thấy chàng thanh niên tóc vàng tuấn tú này, thì không nhịn được hét lên đầy kinh ngạc. Trong thế giới tiên cổ có tứ đại chủng tộc tiên cổ, mà trong mỗi chủng tộc tiên cổ này đều có một vị thiên kiêu thiên thần cảnh. Bọn họ cùng được gọi là tứ đại vương giả tiên cổ trẻ tuổi. Và chàng thanh niên tóc vàng đẹp trai tuấn tú trước mắt này chính là vương giả trẻ tuổi của Long nhân tộc, Ngạo Quang thái tử. Lúc này, mặc dù Ngạo Quang thái tử chỉ là một cái bóng mờ, Nhưng uy thế của thiên thần cảnh này lại không phải là giả. Hết chương 532. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net